Trên bản gút chỉ có một hàng chữ nhất ngạc Hồn nhị sắc liên, tam bộ Nhạt tứ viên trúc, ngũ canh linh, lục yêu linh, thất nương tử, bác phách mang, cửu trương cơ, thập nguyệt đào, mắt nghi kiều, thiên niên điệu. Cô cười rộ lên đây là tên các bài từ, có điều người liệt kê ra cái này cũng rất thú vị, có nghĩ ra vế đối không thời nghi suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên các tên thuốc nhất điềm hồn nhị diệp luật, tâm giác thảo, tứ quý thành, ngũ liệm tử.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 Tuy không phải tiếc thanh minh tảo mộ hay tháng của người âm, nhưng vẫn bắt một đám về chơi. Cô hơi sợ, không nhịn được hỏi tiếp cào cào là con gì thời nghi chưa kịp trả lời. Mai Hành đã nói cô nghe là con màu xanh giống con dế trũi, anh nhớ hồi nhỏ em cũng thường hay chơi. Mặt châu Văn Hạnh càng trắng bệt, thời nghi lo sẽ gọi cô sợ, cười nói đừng sợ, đều chỉ là nói vui thôi. Thực ra bản thân thời nghi sợ những điều cấm kỵ trong dân gian kia sẽ làm cô nhóc này liên tưởng đến bệnh tình của mình. Cô đang muốn lên tiếng ăn ủi, châu sinh thần đột nhiên lắc đầu, thở dài chuồng chuồng là loại côn trùng có cánh, thường bay là là trên mặt nước kiếm ăn, sau khi giao phối, chuồng chuồng cái sẽ đẻ trứng trên cây thủy sinh, nó với linh hồn ma quỷ không có liên quan gì cả, đây là giải thích của một người vô thần, nhà nghiên cứu, may hành không nhịn nổi bèn treo anh nhà đại nghiên cứu, giải thích thì là vậy nhưng tôi lại là người tin vào Phật, tin vào kiếp luân hồi.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 Châu sinh thần của trăm nghìn năm trước đây, sông pha trận mặt không ngờ hôm nay có thể đứng ở nơi núi non, cây cối tươi tốt, phong cảnh hữu tình như vậy để bàn luận về chuồng chuồng, hay nói cách khác, những ký ức đó của cô chỉ là một giấc mơ, rượu đào rót chén ngọc nhâm nhi, chư thỏa, tiếng đàn nhục ngựa đi, chinh chiến sư nay ai trở lại sai trường say ngủ, chớ cười chi, những câu thơ này đến nay vẫn tồn tại mà người viết lên nó đã đi vào lịch sử, có người như châu sinh thần ở đây.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 Ánh mắt muốn nói rằng em đừng có nói linh tinh như vậy, thời nghi thấy ngại khi ngồi đó, cô muốn đứng lên, sao vậy châu sinh thần thấy cô ngọt ngậy, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi chiếc máy tính, em đi pha trà cho mọi người, để liên tuệ đi pha, anh nói, để em đi thì hơn, cô gỡ tay anh, tự mình đi pha trà, đến khi nhìn đồng hồ gần 9 giờ mới phát hiện chỉ còn lại hai người họ, thời nghi nghĩ do sáng nay nói chuyện về ma quỷ nên cô ngồi trên ghế cứ bức rứt tâm thần.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 Tất cả những âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng ve kêu, nhịp điệu gấp gáp, vành tay và tóc mai chạm vào nhau, thời hữu mỹ nhân, nghi gia nghi thất, anh ghé sát tay cô, giải thích tên cô, thời nghi, thời hữu mỹ nhân, nghi gia nghi thất, tên của cô, anh đã giải thích như thế, sáng sớm ngày hôm sau, khi thời nghi tỉnh giấc, châu sinh thần đã không còn ở đó, cô một mình ở trong căn phòng nhỏ, thảnh thơi ăn sáng, liên dung và liên tuệ đều rất cẩn thận chăm sóc cô.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 Đầu cô đau như muốn nứt ra, phần bụng cũng rất đau, từ cảnh sắc tươi đẹp đến bóng tối ồ ám, cô tỉnh lại cảm thấy rất mệt mỏi, dưới ánh trăng mờ mờ cô nhận ra châu sinh thần, vạt áo trước của anh ướt đẫm, cả người đang quỳ, hai tay chống bên cạnh người cô, khẽ gọi thời nghi, vâng, thời nghi dùng hết sức trả lời anh, tỉnh lại là tốt rồi, giọng nói của anh có chút gấp gáp, hơi khàng, đừng nói gì cả, cô nghe lời, nhắm mắt lại.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 Hãy em phải nhảy xuống cứu chị, may mà em bơi tốt, mắt Châu Văn Hạnh bỗng hue đỏ lúc lên bờ, tim chị đã ngừng đập, thời nghi có chút bất ngờ, không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy, chúng em đều bị loại cho sợ quá, mặt của anh trai em trắng bệt, lúc cấp cứu, cái gì cũng không nói, chỉ biết ở bên chị gọi tên chị, cũng tại em, tự Dương lại muốn ngồi thuyền.